Thì chúng ta tiếp tục đến với một tác phẩm của tác giả Đức Minh uh, trong uh, series những câu chuyện đời thực có tựa đề là Diệt quỷ hút máu tại Sài Gòn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và bạn thưởng thức câu chuyện này. Bây giờ đã là 2 giờ đêm, Sài Gòn đang vào mùa mưa. Ngoài trời đêm từng hạt mưa nặng chiếu rơi lộp bộp xuống mái hiên, khiến cho con người ta hay tâm trạng trong những đêm mưa như vậy. Minh Nguy ngoài ngồi dậy, hôm nay ở công ty có liên hoan buổi trưa, nó có uống mấy chén thành ra ra về đang ngủ đi bì cho tới đêm thì dậy. Cầm điện thoại lên thì thấy hiện lên một vài tin nhắn rất là đạt, bản thân của Minh ở Sài Gòn. Trong nội dung tin nhắn đạt có nhắc tới những vụ việc đang xảy ra gần đây trong nội thành Sài Gòn. Thời gian gần đây thành phố ghi nhận mấy vụ án mạng rất kỳ lạ, những vụ án này đều có người chết và điểm chung của các vụ án Nạn nhân đều chết trong tình trạng cơ thể bị hút cạn máu Vụ đầu tiên xảy ra bên Bình Tân cách đây hơn một tháng trước Liên tiếp sau đó xảy ra thêm những vụ khác Giải rác ở các quận khác nhau Không có mối liên hệ gì giữa các nạn nhân Không có dấu vết gì khả nghi tại hiện trường Những tí tiết đó tạo nên một chức án mạng ly kỳ và rùng rợn Khiến cho công an thành phố phải đau đầu Và người dân thì hoang mang sống trong lo sợ Nhớ lại cách đây hơn một tuần trước, hôm đó Minh đang ở công ty thì nhận được cuộc gọi là anh Thành, thường quý công an thuộc phòng điều tra của công an thành phố. Anh ta hẹn Minh ra một quán cảo phê vắng vẻ nằm sâu trong con hẻm. Mình ngồi xuống rồi nói, lâu lắm mới gặp anh vẫn khỏe chứ. Thành giết một hơi anh ta cười mà nói, anh vẫn vậy chút dạo này thế nào, ngoài công việc chính ở văn phòng ra lâu lâu chắc vẫn làm vài vụ linh dị chứ. Minh liền thở dài nên đưa cốc cà phê liên nhấp một ngụm rồi đáp. Em dạo này bận túi bội, thành ra có một số chỗ dưới miền Tây liên hệ giúp nhưng không có thời gian đi. Thành im lặng trong giây lát, anh lội trong cầm ra một tập hồ sơ đặt lên bàn rồi nói, chú xem qua đi. Minh nhìn ký hiệu trên tập hồ sơ đây là loại hồ sơ đặc biệt, chủ yếu là ghi chép lại những vụ ăn phức tạp mang yếu tố rụng rợn. Lần từng trang hồ sơ Mặt của Minh hơi tái lại Thành nói Đây là hồ sơ tổng hợp sơ bộ Mấy vụ gần đây xảy ra Chào chú đọc tin tức cũng biết Em cũng vừa có theo dõi vài báo Nhưng mà không biết cụ thể lắm Thành nói Đúng rồi Mấy vụ kiểu như thế này Đâu thể để cho cánh báo chí viết linh tinh được Bên truyền án cũng đang đau đầu Mà không tìm ra được điều gì đáng nghi ngờ cả đặt tập hồ sơ xuống bàn Theo như ghi chép sơ bộ trong hồ sơ thì thời điểm tử vong của các nạn nhân đều khoảng 11 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng. Đó là lúc đêm khuya vắng vẻ dưới hành động. Địa điểm phát hiện ra xác chết cũng là những chỗ vắng vẻ. Lẽ dĩ nhiên là như vậy, vì đâu có kẻ giết người nào lại đi hành động ở một nơi đông đúc bao giờ. Tuy nhiên, thời điểm kỳ lạ và dùng dờn của mấy vụ án này nằm ở chi tiết tất cả các nạn nhân đều bị hút cạn máu ra khỏi cơ thể. Trên cầu phát hiện ra những vết thương gây ra Do bị vật sắc nhọn chọc vào Minh nhìn thành nói ngập ngừng Ý của anh là mấy vụ này Đúng Anh cho rằng mấy vụ này liên quan đến mấy thứ kia Bởi vậy cho nên tổ chuyên án Điều tra suốt cả tháng nay Nhưng mà tuyệt nhiên không có manh mối gì cả Anh muốn chú ra tay giúp anh vụ này Về vấn đề này chú hiểu hơn ai hết Từ khi còn bé Minh đã có cảm giác được những thứ siêu nhiên Liên quan đến tâm linh ma quỷ Khả năng đó càng phát triển khi nó lớn lên. Định điểm là vào năm lớp 8 trong một lần ở lại trực nhật tối muộn, mình đã tận mắt nhìn thấy sự hiền hữu của những bóng ma lẩn khuất trong ngôi trường học. Thế định biết được sự kỳ lạ của minh trong mỗi lần đi lễ tại một ngôi chùa vì sư ở đây liền nói: Việc người trên dương thế ngoại cảm và giao tiếp được với cõi âm không phải là việc xấu hay là nguy hiểm gì cả. Cứ coi như đó là một món quà mà trời ban nhưng mà sử dụng năng lực đó như thế nào, nó có giúp được gì cho đời không? E chỉ là người trong cuộc mới có thể trả lời được. Đặn nhắn tin tới đại loại là bảo nó thăm dò xem minh có động thái gì về mấy vụ án ở gần đây không. Đặt là bạn thân chơi chung từ khi minh mới vào Sài Gòn học, nó rất có nàng khiếu về võ thuật, cả hai tình cờ gặp nhau khi mà ọp một group tâm linh trên Facebook. Anh nhận ra ở Minh có rất nhiều điểm chung và đặc biệt là Minh cũng giống như nó, thích tìm hiểu về những hiện tượng siêu nhiên ma quỷ cho mọi người bình thường không lý giải được. Chảy lầu với Minh sau này Đạt mới biết được rằng, thằng bạn của mình có khả năng lực tâm linh đặc biệt, giống như trong mấy bộ phim ma hồng công thập niên 90 vậy. Sau này cả hai đứa thông qua nhiều hội nhóm kín trên mạng, biết được vài sự thật kỳ lạ xảy ra ở nhiều nơi, rồi tìm đến giải quyết. Từ đó Minh và Đạt cũng bắt đầu có chút tiếng tâm Thành biết thấy Minh cũng thông qua một sự việc kỳ lạ dưới Long An mà Minh giải quyết được. Đó là vụ việc về quỷ đói nhập sát. Vụ việc sau đó Thành có cái nhìn khác hơn về mấy vấn đề tâm linh ma quỷ này. Anh ta chủ động kết sao với Minh cũng là để hiểu rõ hơn những thứ không thuộc về dương thế. Nếu vụ việc lần này Thành đã ngò lời nhờ vả như vậy thì phải giúp anh ta một tay. Mình nhìn thầy đó nói Vậy bây giờ chúng ta phải hành động như thế nào Các bước cụ thể ra sao Thành đưa điếu thuốc lá lên miệng hút một hơi thật sâu Rồi nói Linh lực cảm nhận đánh hơi của chú Mạnh Thì phải ra tận hiện trường xảy ra vụ án Biết đầu chú lại lần ra manh mối gì Mà bình thường phía công an không tìm được thì sao Ý của anh là Em ra tận nơi phát hiện ra mấy cái xác đó Đúng vậy Ngay chiều này anh sẽ đưa chú qua đó Để xem thử Vậy là chiều hôm đó hai người tới địa điểm xảy ra vụ án gần đây. Đó là một khu sườn phế liệu bỏ hoang nằm ven sông, khu này hoang phế đã nhiều năm, cò mọc um tùm, phía thành phố chưa có dấu hiệu giải quyết. Sa chết đường mấy thằng bán vé số phát hiện nằm trong nền khu sườn, tình trạng toàn thân cứng đỡ trắng bạch. Mình đi lại một vòng quanh hiện trường, đúng là chỗ này vẫn còn vàng vứt mùi gì đó tanh đồng khó tả thì không nói rõ là mùi của thứ gì, nhưng chắc chắn không phải là mùi của con người. Bước ra bên ngoài cả ngày nhìn hướng về phía dòng sông lớn thành nói, trên ánh này rất quan trọng, nếu chú phối hợp có hiệu quả phát được vụ này, anh tin chú sẽ được đề bạt, có khi lại lấy lường đấy. Trở lại viết thực tại, Minh liền trả lời tin nhắn của Đạt, Sao mày thức khuya vậy? Bên phía công an chưa có mảnh mối gì thêm, phía họ hẹn sáng mai qua phòng điều tra bàn bạc, tin nhắn gửi đi thì đạt hồi âm ngay, Ghê vậy sao? Cho tao đi với nhé, tao cũng hứng thú với vụ này. Yêu cầu mà đạt đưa ra dĩ nhiên được minh đồng ý, Nó có phá án cùng cả ngay tương trợ nhau thì bớt nguy hiểm hơn. Nói gì thì nói thân thủ của thằng này rất nhanh, lại am hiểu hai ba loại võ nghệ khác nhau. Còn mấy vụ suýt nữa thì minh gặp nạn, may mà có đạt tương cứu, minh liền trả lời. Ok vậy thì 3 giờ chiều mai có mặt để lên kế hoạch. 3 giờ chiều hôm sau cả hai có mặt tại trụ sở phòng điều tra công an thành phố. Nhìn thấy đàn Thành nói, Ồ chúc em cũng tham gia vụ này. Đàn Liên cười hề rồi nói, Vâng anh, bọn em nó làm gì cũng phải có em hỗ trợ thì mới ok được. Thành Liên gật đầu, Được rồi về vào trong phòng họp đi, mọi người đang chờ trong căn phòng mờ tối một chiếc máy chiếu đang được bật sẵn chiếu lên tấm màn hình những thi thể khám nghiệm tử thi bước vào trong phòng thành liền giới thiệu giới thiệu với mọi người tên là minh và cộng sự mà tôi đã nhắc tới người đã nói từ trước vụ án này có mùi không ổn cho nên tôi đặc biệt bổ sung hai thanh niên này vào tổ chuyên án của chúng ta họ có một năng lực đặc biệt để phá những vụ kiểu này mong anh em bắt tay với hợp tác chiến phá đựng cho vụ này Đây là một vụ đặc biệt nghiêm trọng mà cấp trên giao cho chúng ta. Mọi người nhìn minh ghét gần đầu thành bắt đầu buổi họp. Đây là hình ảnh các tử thi khi mà được giải phẫu qua khám nghiệm, không nhận ra nguyên nhân nào khác dẫn đến cái chết, ngoài việc bị hút máu. Vậy theo mọi người họ biết hút máu như thế nào? Anh ấy nghe hỏi xong thì đều im lặng, một lát sau người lên tiếng suy đoán. Một chiếc bơm áp suất được chọc vào cổ có thể hút một lượng máu lớn, tuy nhiên để lại vết thương kỳ lạ như vậy đúng là không thể hoặc có một con rơi cỡ lớn bay lượn trong đêm tìm người để hút máu nhưng một con rơi lại có thể hút cạn máu của một người thì nó phải to ngang với người trưởng thành luôn nghe thật là vô lý bây giờ minh bắt đầu phân tích theo nhiều tài liệu mà tôi đọc và tìm hiểu được thì có tồn tại một giống ma quỷ chuyên hút máu Cụ thể là vào khoảng giai đoạn những năm 1954-1958 là giai đoạn chiến tranh ác liệt. Nhiều người chiến binh về và kể lại rằng họ đã từng gặp chúng ở trong những khu rừng rậm rạp Nam Bộ, gột màu những xác người chết ở khắp nơi. Không chỉ xuất hiện ở khu vực phía Nam mà ngoài Bắc và Tây Nguyên cũng có. Một nhân chứng từng tham gia chiến dịch biên giới năm 1975 có kể lại rằng Cả tội đội của ông ấy khi đóng quân đà mạn biên giới Việt Trung đã tận mắt chứng kiến một sinh vật có hình dạng tương tự con người nhưng vô cùng nhanh nhẹn, thất ẩn thất thiện trong đêm và vô cùng khát máu. Tuy nhiên trong suốt mấy chục năm chiến tranh tàn khớp chúng chỉ ẩn nấu sâu trong những cánh rừng già. Tới ngày nay hòa bình ổn định mới mò ra và tràn trộn vào xã hội loài người. Mình ngừng lại một người liền hỏi Từ đâu mà cậu có những thông tin đó? Mình liền đáp. Tôi có tham gia tầm 40 group tâm linh lớn nhỏ. Ở trên đó họ ngay chia sẻ rất nhiều những thông tin lưu truyền trong dân gian. Từ sớm nay về loài ma quỷ. Chính vì vậy cũng nắm được đôi chút. Thành Đăng Chiêu nghe minh phân tích anh ta nói. Nếu nói như vậy với xã hội ngày nay, và đặc biệt là trong cái thành phố thấp độc này, thì không như những cánh rừng rậm, Chúng muốn sống ở đây thì phải trả trộn. Đừng nói là chúng có thể ra dạng hình dáng con người chứ. Minh liền gật đầu. Chính xác khả năng cao là như vậy. Muốn sống trong xã hội loài người thì chỉ còn cách sống cho giống con người mà thôi. Chính vì vậy mà việc lùng bắt vô cùng khó khăn. Vì có khi có con quỷ đang sở hữu một căn nhà ở quận 1 hay là đang kinh doanh quán cà phê cũng không biết chừng. thanh liền gật gù mà nói. Việc này đúng thật là khó, nếu mà việc giết người hút máu là theo cảm tính, nạn nhân là ngẫu hứng, vậy thì chả biết tiếp theo mục tiêu là ai. Chúng ta sẽ không thể khoanh vùng được, chỉ còn biết báo động cho người dân tối đến không nên đi ra đường một mình, đặc biệt là vào những nơi vắng vẻ, cho đến khi tìm ra kẻ thủ ác. Mọi người im lặng Minh để nói, tới nay tôi về liên hệ lại với một vài người có chuyên môn trong nhóm. Xem họ có thêm thông tin đặc tính gì về loài này không Từ đó mới có hướng để điều tra được Thành niên gật đầu rồi nói Ok, vậy buổi họ tạm thời dừng ở đây Nếu có manh mối gì mới chú gọi cho anh chúng ta họp tiếp Điểm hôm đó trong những dãy nhà bỏ hoang chưa quy hoạch Vài ba con nghiện đang tập trung hút trích phi pha Nằm dài rác trên nền đất là những ống kim tiêm còn dính máu Nằm vần ra nền đất lờ mờ một tin liền nói sao anh em không vô vào cái thằng nào chơi cho an toàn ra ba cái chỗ nhập nhọn như thế này tao ghê lắm gần đây sẽ là mấy vụ chết người đấy tên khác liền lào bầu cái thằng ngu này chơi ma túy mà chơi trong nhà cho công an nó bớ đi sao ra mấy chỗ này thoải mái gió mắt mẹ lại yên tĩnh vắng vẻ không ai làm phiền mà dẹp ba cái vụ tào lao kia đi án mạng gì chứ ta không có sợ đâu còn con mẹ gì nữa đâu mà mất thích thì tới đây chiều Vừa dứt lời thì hắn ngồi dậy, bề oài vươn vai. Mới chạy thuốc xong làm cho cả người nâng lâng nhưng lại mất tiểu. Hắn đứng dậy loạn trọng đi ra bãi cỏ ở bên ngoài, vạch luôn quần ra mà xả xuống. Trời Sài Gòn ban đêm gió thổi lồng lồng còn đang phi pha xả nước, thì hắn cường lại dây lát. Có nhìn nhầm không vậy, hình như có ai đó đang tiến lại gần. Đúng vậy, đúng là có một đứa con gái đang từng bước chậm rãi tiến về khu nhà hoang, Sao đêm hôm lại có con hôm nào Đi tới ba chỗ này đầy giấy những thằng nghiện ngập Tập trung hút thuốc như vậy Thế lạ lắm hắn liền xách quẩn lên Đi thẳng tới phía trước mà liền hắn giọng Này cô em Đêm hôm còn ra đây làm gì Ngày trong ngày hả Từ anh không có tiền đâu Tiền mua thuốc còn không nói tiền gì chơi gái Cô gái vẫn im lặng Bước lại gần không hề có ý Những lời ngắn nói Bước tới sát thì tên nghiền ghé giật mình Mặt của cô ta trắng bệch như người chết Một đôi môi đánh son đỏ chót như màu máu Hai con mắt nhìn xoáy vào hắn Khiến toàn thân của hắn run lên Mồ hôi lăn dài ở chim chán. Hắn liền lắp bắp nói Ủa cô em là ai Tới cho từ anh chơi free hả Cô gái liền nhàn miệng cười Anh muốn trẻ em vậy hả Vậy chơi đi Xét lời cô ta liền kéo hắn áp vào mình Cầm tay của hắn lên ngực Mà nói khẽ Anh xoa bóp cho em đi Như là không tin vào tai và mắt của mình Mới vừa chơi đồ xong Tự nhiên có con nào mò đến đây Đúng như là trong mơ Nhưng mở răng lên miệng rồi không lẽ chê Mà kể ra gu mấy con bớp giờ cũng mặn thật Cả một thằng nghiện với không ra người Ngợm không ra ngợm như mình cũng chơi được Hắn nghĩ vậy Nhưng vừa chạm tới da thịt của cô ta Thì hắn giật mình Cô ta lạnh như xác chết vậy ôm không khắc gì ôm một cái sắc lạnh tanh vô hồn Không những vậy cơ thể còn tỏa ra một thứ gì đó tanh tanh khó chịu Vã thì có vã thật nhưng mà cứ thế ghi ghi sau ấy Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì toàn thân hắn bỗng kêu lên răng rắc. Đó là tiếng xương gãy Cô tan điện vòng tay ra sau lưng ôm trần lấy gã nghiện Không ngờ một đứa con gái lại có sức khỏe kinh dị như vậy Cái ôm chặt như gọng kìm khiến cho hắn tàn đầu tái mặt kêu lên oai oái. ngoài làm cái gì vậy thả tao ra. trong căn nhà hoang nghe tên kia kêu lên thì mấy chín Hiếu cũng giật mình chạy ra xem đầm vào mắt của cả đám là một cảnh tượng hãi hùng. hình ảnh một đứa con gái ôm nhấc bổng tên kia khỏi mặt đất hai tay siết chặt đến cái xương kinh như vậy kêu lên răng rắc và kinh dị hơn đó là đang ôm chặt vào cổ mà hút lấy máu nước đạn ngừng từng ngụm lớn máu trong cơ thể cứ như vậy tuôn ra khiến tên kia co giật, hai càng chân dẫy đằng đạch nước tiểu nhỏ thông thông xuống nền cỏ trong ngày mắt nó cầm hắn ta li ném về phía trước như ném một con mèo chết bà bốn tên còn lại rú lên kinh hãi kẻ kia bây giờ chỉ còn là một xác chết trắng bệch thân hình biến dạng mắt mở trừng trừng sáng sớm chủ nhật hôm sau còn đang say rứt thì điện thoại rung linh từng hồi gấp gáp Mình ngái ngủ cầm điện thoại đêm xem, 4 giờ sáng sao Lóc Thành lại gọi giờ này, Minh uể oải bắt máy, "Alo, có gì gọi sớm vậy anh?" "Ở đầu dây bên kia giọng của Thành nghiêm giọng nói, "Trong đêm mới sẽ ra vụ mới, công an quận 7 báo về phòng điều tra, bọn anh đang có mặt tại hiện trường chứ không muốn qua coi không?" Minh giật mình lại sẽ đẻ chửi sao, xem chừng nếu công nhận phá vụ này, e là nhiều người khác phải bỏ mạng. Trên taxi dừng lại ở bên đường lớn mình bước xuống Phía xa xa là ánh đèn xe cảnh sát Họ đang phong tỏa hiện trường Mình bước lại gần trên nền đất là một xác người đàn ông qua góp biến dạng trắng bạch Thành nói Công an quận 7 báo là họ đang trực ca đêm Thì ba bốn người từ bên ngoài chạy vào báo án Mặt kẻ nào kẻ nấy cũng tái xanh Tất cả đều kể là tận mắt thấy một con quỷ cái bè gặp người của nạn nhân rồi hút máu minh giật mình quỷ cái ư Nó liếc sang phía mấy người đàn ông Đang run rẩy đứng túng tụm lại với nhau Thành Liên nói tiếp Đây đều là những đối tượng Nghiện ngập trong địa bàn Có vài tiền án ăn trộm lặt vật Cũng như sử dụng ma túy Cả nhóm đang tập trung trích thì một tên sẽ đà chuyện Mình để nói Họ kể hung thủ là nữ giới sao Thành Liên gật đầu mà đáp Nữ cao khoảng 1m68 Tóc dài không nhìn rõ mặt Da dài trắng như sắc chết Mấy tên đó đều tả như vậy. Mình nhăn mặn xung quanh nơi này vẫn vất mùi tanh tươi nồng đậm, mùi cổ quỷ dữ. Phía công an quận 7 giao lại nhiệm vụ này cho tổ chuyên án thổ lý. Giờ mấy nhận chứng kia đã được đưa về để lấy lời khai. Chưa có muốn đi coi lấy lời khai không? Thành hỏi minh gật đầu đáp. Có cho em đi với, em cũng muốn biết chi tiết. Tám giờ sáng, Minh hẹn đặt đi cà phê có cả Thành đi cùng. đặt kích ngạc hỏi, sao ghê vậy? Nó dám ngang nhìn giết người vậy luôn à? Mình gật đầu, không lẽ chúng không bị phát hiện ư? Nó nghĩ vậy. Đặn bấm hai tay vào nhau. Con nữ quyền này manh động thật. Nó giống như đang thách thức chúng ta. Bây giờ phải làm thế nào? Đó cũng là câu hỏi mà Thành đang đau đầu tìm câu trả lời. Thành liền quay sang Minh mà nói... Vô chú đi dò hỏi đất tìm hiểu thêm được gì chứ? Em cũng đã hỏi hai ba người Thì nắm được một vài thông tin như sau Theo như tìm hiểu từ nhiều nguồn tài liệu cổ xưa Thì biết được rằng đây là một giống quỷ có nguồn gốc từ bên miên Chúng vào nước ta rất lâu Khoảng thế kỷ 15-16 dưới triều đại phong kiến Trong tác phẩm truyện kỳ mạng lục của danh sĩ Nguyễn Dữ Cũng có câu phần nhắc về giống quỷ này Chúng bề ngoài rất giống con người cách đi đứng hay cử chỉ nhận sức khỏe vượt trội và dẻo dai. Khi mà hiện nguyên hình thì cả cơ thể dần rùi và nhìn gớm ghét. Có một điều nữa là chúng phải thay da như loài bò sát. Khi mà lớp da cũ khô giáp chết đi là nó lột da mới. Miệng có cấu tạo đặc biệt để hút máu sinh vật khác. Tuy nhiên máu người luôn là ưu tiên hàng đầu. Thầy nghe vậy thì trầm ngâm. Không lẽ trên đời lại có giống quái vật đó sao? Cả ba người im lặng trong dây lát. Bỗng thứ quẩn của Minh Dung lên có tin nhắn báo tới. Mình rút điện thoại ra xem là tin nhắn của sếp. Ngày mai có một đối tác làm ăn qua bên công ty để bàn bạc. Do sếp đang bận việc quan trọng cho nên cử Minh đi tiếp vị khách này. Mà ta là đối tác mới của công ty, rất có tiềm năng. Mình có tài ăn nói với phụ nữ, lại hiểu tình hình làm ăn cho nên sếp cử đi là hợp lý. Bây giờ Thành nói, bên phía bọn anh đang mở rộng phạm vi điều tra. Tích cực lấy thông tin từ quần chúng người dân xung quanh những khu vực xảy ra án mạng. Hy vọng sẽ có mảnh mối gì đó. Từ hôm ấy mình đang nằm nghiên cứu các tin tức thì có một số là gọi tới. Ở đầu dưới bên kia dòng của một người phụ nữ vang lên. Alo? Mình liền đáp. Dạ vâng, ai vậy? Người phụ nữ liền nói. Chị làm Vân, mai chị qua bên công ty em bàn về hợp đồng. Do xếp kém bật đột xuất không trực tiếp được. Cho nên là bảo chị nói chuyện với em, ông ấy cho chị số của em đấy. Minh An lên một tiếng, chiều nay ông xếp nhắn tin mà mài ngồi nói chuyện với Thành, đem xăm Minh quên bán đi, nên liền đáp. Ờ, dạ em biết rồi, em cũng đang tính hỏi xếp số của chị, mai liên lạc để cho tiền. Ờ, đây là số của chị nhé, có gì à mai chị thông báo quán cà phê rồi chị em ta nói chuyện. Mình gác máy dòng chị ta chầm chầm đục đục vang lên, khiến chồng mình có một cảm giác gì lạ lắm. Thứ hôm sau, theo như lịch hẹn, mình thêm một quán cà phê vắng vẻ nằm trong một con hẻm trên đường Dương Quảng Hàm gò vấp. Xe dừng lại trước cửa quán tầm vài giây. Đây là một quán cà phê rất cũ, có vẻ sắp đóng cửa. Bên trong đèn đóng tù mù như cà phê đèn mờ vậy. Sao bà ấy lại hẹn gặp mình ở nơi như vậy? Mình đang thắc mắc thì điện thoại rung lên, bà Vân kia gọi. Alo, em tới chưa? Ờ, em đang ngoài cấm. Ờ gửi xe rồi đi thẳng vào chị đang ngồi ở chỗ cây dù trắng. mình gửi xe bước vào bên trong vừa bước vào phạm vi quán thì lập tức cảm giác cài cài đốt sống lưng, có cảm giác tương tự như lần tiếp xúc với hồn ma bóng quý vậy. đây là một quán cà phê sân vườn kiểu cũ, xung quanh vắng vẻ khá tĩnh mịch. các bồn chỗ ngồi rất tối hợp với mấy cặp tình nhân hú hí với nhau. mình đành chiếc cặp xuống ghế mở lời chào. Trước mặt là một người phụ nữ tầm 35 tuổi Có một nét đẹp mặn Và rất quý phái Ở đôi mắt của chị ta có cái gì đó lôi cuốn Nhưng lại cho người đối diện một cảm giác lạnh lẽo Chị ta liền cười mà nói Chị có công việc gần đây cho nên tiện rẽ vào đây ngồi luôn Với lại quán này cũng là quán quen của chị Một thời chỉ sống bên gò vấp hơi cũ một xíu nhưng mà được cái yên tĩnh riêng tư minh cười sáng sao Nó rút trong cầm rất tập tài liệu Và bắt đầu cuộc trao đổi Đang xây xưa về bàn hợp đồng Trần của Minh Cô khoáng vô tình Đụng trúng người chân đối diện Trong khoảnh khắc nó giật bắn mình chân nó mới trả bài thứ gì lạnh như nước đá vậy Mình thoáng sững người lại Sao vậy có chuyện gì em À dạ không có gì đâu à Mình cứ như vậy tập trung nói về bàn hợp đồng Mà không hề hay biết Người đối diện mình lâu lâu liếc nhìn nó Với một ánh mắt kỳ lạ Ánh mắt của một kẻ đói khát nhìn con mồi Nãy giờ minh bắt đầu để ý thứ một chi tiết Đó là chị ta xịt nước hoa rất nồng đậm Mỗi nước hoa lan tỏa xung quanh Mà người đối diện cũng người được rõ ràng Chị ta bỗng lên tiếng Dạo gần đây em có đọc tin Về mấy vụ án mạng trong thành phố không Em có chị ạ Toàn là mấy vụ chết người bí ẩn Công an cũng đang đau đầu Theo em thì chuyện gì gây ra Em cũng không rõ Tuy nhiên thì đọc vài thông tin báo chí cung cấp Mà mấy cái chết rùng rợn này Con người mà gây ra được mấy kiểu như thế này em nghĩ là khó có khả năng. Không phải là con người gây ra vậy theo em là gì? ông em cũng chẳng rõ nữa một thiết lực nào đó chẳng hạn. Em sợ không? Sợ chứ chị. Giờ thành phố sẽ khuyến cáo người dân không nên ra đường quá khuya, đặc biệt là những nơi vắng vẻ em cũng ghê lắm, mà chị cũng đừng đi đâu khuya quá nguy hiểm lắm. Người phụ nữ nhìn minh với một ánh mắt kỳ lạ, chỉ ta ngả người ra ghế. Ờ, chị biết rồi. Về phòng cũng đã gần 10 giờ tối Cái cảm giác ớn lạnh kỳ lạ nó vẫn còn trên cơ thể Quán cà phê đó có gì kỳ lạ lắm Hoặc chính cái người khi nãy gặp kỳ lạ Mình là người nằm ra giường đang lúc điện thoại rung lên Là đàn gọi tới Alo, đi ăn cháo gà đêm đi ta đói quá Mình liền ngạc nhiên hỏi Ủa bây giờ tình hình án mạng căng vậy không sợ sao Ở đầu dây bên kia đàn cười hề rồi nói Ôi trời ơi sợ chó gì ba cái con quỷ ấy. Ta còn đang mong gặp nó đây. Nhì gốc côn ra truyền ông nội để lại lâu rồi chưa có dùng chuẩn bị đi đi giờ qua đón. Mình các mấy thằng bạn này chứ giờ rất gian dạ dũng cảm. Tuy nhiên ma quỷ không phải thiết lực bình thường. Hơn nữa lần này lại là một giống loài như vậy. Nên dặn dò thằng Đàn tem tém lại chính hậu họa về sau. 15 phút sau Đàn có mặt trước cửa nhà Minh quắc áo đi xuống. Tính ăn ở đâu? ăn ở quán quen của tao ngon rẻ nữa. Đúng là từ sau khi thành phố xảy ra chuyện án mạng thì người dân cũng gión rén hẳn. Họ ít ra lại vào buổi tối hơn. Tầm này bình thường xe cộ đi lại vẫn còn nhiều. Này thế vắng hơn hẳn. Thế vào một quán cháo trong con hẻm chủ quán là một ông bác cùng một cô gái phụ việc. Chú cho con hay tôi đặc biệt như mọi khi? Ông chú tươi cười một lát sau bưng hai tô cháo nghỉ ngút khói mình hỏi của ông chú này bán khuya vậy không sợ sao Đàn vừa lau đũa vừa đáp Ông ấy bán tới sáng luôn Chứ có hỏi rồi ông ấy bảo là thủ giãn con dựa trong xe Vì miếng cơm manh áo cặp quỷ hay sát nhân gì Thì ông cũng chơi hết can giả y như tao ấy Nói xong nó liền cười khoái chí lắm Quả thần dù có tình hình chị An đang phức tạp Nhưng vì miếng cơm manh áo Thì những người lao động cũng chẳng thể làm gì khác An xong cũng đã hơn 11 giờ Cả hai thanh toán rồi ra về. Đợt đêm Sài Gòn trong những ngày xảy ra chuỗi án mạng vắng vẻ vô cùng, dường như ai cũng mang trong mình nỗi lo bất an. Đang đi bỗng một tính nổ lớn vang lên khiến cả hai giật mình, đang nhìn xuống dưới mà nhăn nhó. Ôi thôi nổ bố nó lốp rồi bạn ơi. Sao đèn về không biết, phải rất bộ một khoảng rồi, phía trước kia tầm một cây số có vá xe khuya. Đã đi ăn đêm lại còn gặp cảnh như vậy, đúng là xui xẻo giả hai thần cướp bộ cả cây số trong đêm như vậy đúng là gây chết. dưới bầu trời đêm sài gòn vắng lặng thư thích người qua này. cả hai dắt chiếc xe xịn đúc đi trong đêm, cảm giác bất an dâng lên trong lòng của họ. trời một cơn gió từ đâu thổi tới làm bụi trên đường bay mù mịt. đành đưa tay rồi dụi mắt lòi bầu. má nó sao gió mạnh vậy sắp mưa sao? mình im lặng thoảng trong gió có một mùi thanh tươi của quỷ dữ. mình bỗng khừng lại cả hai đứa vừa đi ngang qua một con hẻm nhỏ, hình như mình vừa nhìn thấy gì đó. nó chạy ngược lại vào trong con hẻm, đạt ngạc nhiên gọi với theo. ai ấy đi đâu vậy thằng kia đợi thao với. rất lời đặt sắt theo con xe chạy vội theo sau. quả nhiên đúng là như vậy, trong gió có mùi ất sẽ sinh ra biến. mình sững người trước cảnh tường trước mặt. Trong con hẻm sâu hun hút dưới bóng điện vàng vọt, hình ảnh của một người phụ nữ dãy rủa cả cơ thể cô ta đang bị nhấc bóng lên bởi một cánh tay bóp chặt vào cổ. Cô ta đưa mắt nhìn về phía minh tuyệt vọng phát ra những tiếng kêu cứu đứt quãng. quỷ quế, cứu thôi! Mình đứng chồn trần đứng hình, thần không ngờ đêm nay nó lại chạm đến một quỷ hút máu đang đi săn. Đàn vừa chạy tới cũng châu mắt kinh ngạc, Theo sự chuẩn bị trước đặt nhanh chóng mở khúc xe, lôi ra cây nhị khúc côn rồi áp sát minh. Nó liền thở gấp, quỷ là quỷ phải không? Mình thất mồ hôi ướt đẫm cả áo gật đầu. dưới ánh đèn nước quỷ đứng im bóp chặt cổ nạn nhân, nó quay sang liếc về phía ngay thẳng, đôi mắt đỏ nòm như màu máu phát sáng trong đêm. Đặt liền run rẩy nắm chặt cây côn trong tay nó gần rộng. Là một con quỷ đàn bà Có khi chính nó đã giết thằng Nghiện hôm nọ Mình lết bình tĩnh Nó liền thủ thế nói mau thả của ta xuống Thả xuống Nó dường như không thèm để ý đến Hai thằng đưa người phụ nữ tới gần miệng Duyên hòa một cái Chỉ thấy nạn nhân giấy đành đạch miệng ú ứ Từ cô chảy ra một dòng máu tươi Đạt vào Minh thất kinh lạnh cả gáy Không kiếm suy nghĩ gì nhiều Cả hai thằng lao về phía trước Đạt liền bật tung người lên vung côn đập xuống miệng hết Còn chó cái này không để ý đến bọn tao sao? Nhanh như cắt nó liền vung cô gái ra quăng một phát bay luôn về phía của Đạt. Có bất ngờ Đạt chỉ biết rằng ngay tay ôm luôn lên nạn nhân, miệng la oai oái Cô gái nặng hơn 50 cân bị ém đi gần 3 mét, cả hai người ngã bịch xuống đất. Đạt đã lấy thân mình đỡ cho cô ta, khiến toàn thân của nó đau y ẩm, bị hút một lượng máu nhỏ. Chỉ khiến cho cô ấy bị ngất đi chứ chưa nguy hiểm đến tính mạng. Mình nào vọt tới rồi thét lên, đặt lo cầm máu. Nhanh như cắt nó xỉa con dao găm về phía trước. Con dao cắm mạnh vào bồng ngực căng tròn của con quỷ, ngậm đến tận cán, máu chảy đỏ ướt cả một khoảng áo trắng. Mình kinh ngạc bọn này máu cũng màu đỏ ư. Nhưng ăn tròn một nhát dao như vậy nó vẫn tỉnh bơ như không có gì. Ngay lập tức một cái thát như trời giáng gặp tới. Chúng cú thắt cực mạnh đến Minh nổ cả trong đóng mắt, hồng cả máu mồm. Lực tách mạnh đến nổi hất vần nó bay sang một bên, Minh ngã vật xuống nền đất tróng vắng không đứng lên nổi. Máu trong miệng nhễu ra chảy xuống áo, Minh loạn trọng viện vào tường mà đứng dậy. Còn chưa kịp định thần thì cái thứ kia đã đứng ngay trước mặt Minh, còn dao vẫn cắm trên nực. Nó liền vươn cánh tay ra túng cổ của Minh mà nhấc bổng lên. Một sức khỏe phi thường đang bóp chặt cồn hỏng khiến mình kinh hãi. Máu từ trong miệng cứ như vậy chảy ra. Con quỷ ghé sát vào mặt, cái lưỡi đỏ lòm thẻ ra liếm dòng máu đang chảy ra từ khóe miệng. Bỗng mắt của nó sáng rực lên, nó cười nhếch mép nói thì thầm. Đừng vi phạm máu tươi như vậy chứ, máu của mày khác biệt mày có năng lực tâm linh. Đã đang lo sư cứu cho nạn nhân, thấy thằng bạn đang ngàn cân treo sợi tóc. Thì không thể suy nghĩ thêm được gì. Nó liền đặt cô gái xuống cầm lấy khúc côn lao lên mở. Mà. Mẹ mày thả bạn tao ra. Khúc côn lao đi vùn vút trong không trung mà bổ xuống. Một tiếng khúc khổ khóc vang lên trong đêm. Cô đậm chí mạng vào đầu. Nhưng chỉ đậm vào một khúc cây nó dường như chẳng có cảm giác đau đớn vì những sát thương tầm thường như vậy. Nó liền quay sang nhìn đạt rồi nói. Mày đập yếu quá. Vừa dứt câu thì Đạt còn chưa kịp phản ứng Thì phật một nhát Ngón tay vừa bóng phút nhọn hoắt Tâm thẳng tới cắm vào bảo vai của Đạt Đạt chỉ kịp án lên một tiếng Toàn thân của nó ướt đẫm mồ hôi Xuân dày nhìn xuống bảo vai Nơi ngón tay đang cắm sâu Con quỷ rút ngón tay ra Cũng là lúc Đạt lào đào quỵ xuống Đợi tay cố bị chặt vết thương sâu khiến cho nó Đau như chết đi sống lại Mình dãy dùa con quỷ Đưa ngón tay lên miệng mà líp máu Đồng lúc đó cánh cửa xếp mở ra kèn kẹt, kẹt, một người đàn ông thấy có gì đó ảo ảo trước cổng cho nên mở cửa ra xem. con chó của nhà ông ta nãy giờ nằm im run lên bẩn bật ở góc sân, giờ thấy chỗ đi ra thì cũng đứng dậy chỉ mõm ra ngoài mà sủa lên ông ẩm. Người đàn ông đôi mắt nhìn sang bên ngoài, ông ta rú lên kinh hãi khi dưới mặt đất là hai người đang đổ gục và kinh dị hơn có một người phụ nữ đang túng cổ thanh niên kia. Đừng lên nhìn đừng một con mèo. Tiếng chó sủa cùng tiếng lãng hét đã kinh động đến hàng xóm xung quanh. Con quỷ giận dữ trời mắt nó đò rực nó suýt lên. Tao sẽ còn tìm mày. Sức lời nó điền cắm vào bột nhát vào cổ của mình mà hút chuột. Mình chỉ thấy nói đau một cái. Rồi đầu óc xây xẩm như lật tụt huyết áp. Trong nhảy mắt ngã xuống dưới mặt đất. Sáng hôm sau trong bệnh viện Thành đang ngồi cạnh giường bệnh. Tay của anh ta đang khuấy cốc sữa tiêu về phía đạt. Uống đi trở lại sức còn đau không? Đàn đưa tay đỡ cốc sữa rồi đáp: Cơn thuốc tê cho nên tôi cũng đỡ, mà vết thương tạo thành cái lỗ như bị thanh sắt chọc vào. Bác sĩ nói vết thương này là khó lành cần chú ý sinh hoạt. Thành đưa mắt nhìn về Minh đang ngồi dựa lưng thành giường mà nói: Hai đứa đúng là quá liều mạng. Đêm qua mà suy hơn là nó làm gọi cả hai. Vết cắn trên cổ bây giờ vẫn còn đau nhói mình nói Nó khỏe đến mức như vậy bọn em gặp tận mắt còn chẳng làm được gì Nếu không ra tay cô gái kia chết rồi Đặt đưa tay lên xoa xoa vết thương mà vẫn còn lạnh gáy nhớ lại Lúc đó nó mà đâm ngón tay vào tim chắc giờ nằm ở nhà xác luôn rồi Thành niên nói Nó nói là nó còn quay lại tìm chú Ok vậy thì cho nó quay lại anh đang đợi nó đây Từ giờ trở đi bọn anh sẽ theo sát hai từ trên hai từ. Đến nào mà lộ diện là hốt luôn. Mà nè, có thêm vài manh mối nữa rồi đấy. Sao manh mối mới hả? Ờ, manh mối mới về mấy vụ trước. Bây giờ hai đứa cứ nằm ở đây. Một hai ngày nữa đỡ đi. Rồi sang tích trụ sở chúng ta nói chuyện. Ngay xong, Thành mở cửa bước ra ngoài. Ở bên ngoài hành lang là bốn người cảnh sát mặc thường phục đang ngồi quan sát. Thành liền nói. Tập trung. Không được để cho ai khả nghi vào bên trong. Sảnh đi khỏi đặt liền quay sang Minh và nói, Trước kia hai đứa mình đụng độ mấy thiết lực siêu nhiên nhưng mà không rõ ràng cụ thể vô hình vô dạng. Bây giờ gặp phải cái giống này, mà nó không phải là quỷ, mà nó là quái vật. Minh liền thở dài, đúng vậy. Chúng là những con quái vật, những con quái vật ẩn dưới lớp xa con người. Một căn nhà nằm sâu trong con hẻm của quận Nam Giữa Lầm, Sài Gòn. Buổi trưa trời nắng gắt làm cho bầu không khí nóng nực ngột ngạt Nhưng bên trong ngôi nhà đó vẫn còn vô cùng âm u lạnh lẽo Cây bầu không khí lạnh như nhà chứa sắt vậy Giữa căn phòng cách một chiếc bàn tròn bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, có một người bí ẩn đang ngồi đó mở một cuộc họp Xung quanh là 50 người khác Người thứ nhất bột khuôn mặt phúc rất chỉ thức lên tiếng Chúng ta phải dừng ngay với việc giết người này lại Đã sống trong thời đại này trong thế kỷ này Công sống với con người cả mấy chục năm Thích nghi với môi trường với cuộc sống Tại sao lại quay về cái thời kỳ man dở chứ Ngày lập tức Một kẻ vô cùng giận dữ Có khuôn mặt gian ác Cái cằm nhọn hoắt và đôi mắt hung hiểm Và đặc biệt là mái tóc dài trắng như cước Hắn đập bàn thật mạnh rồi giết lên Nhưng tao chắn cái cảnh Cứ phải uống máu heo máu gà Sống qua ngày lắm rồi Suốt bao năm qua mày có hiểu không Với lại mới chỉ có ăn vài đứa thầm thấp đâu so với thành phố hơn chục triệu dân này. Bọn nó vẫn sinh đẻ ra đấy thôi, cả đống thức ăn xung quanh đây. người đàn ông đầu tiên quay sang với người đối diện mà nói, sao ông im lặng như vậy? Lên tiếng đi chứ, chính những hành động giết người man dợ đã đàn động đến chính quyền. Nếu không dừng lại thì chính phủ sẽ giáo giết can thiệp. Chúng ta sẽ bị đưa vào danh sách đen, sẽ bị càn quét giống như là chúng ta trên khắp đất nước này sẽ không được yên ổn. Thiếu máu người thì còn lấy mốt động vật bù đắp Chứ gây ra chuyện liên quan đến chính quyền là không còn đường nuôi Ngay lập tức kẻ kia liền giết lên Nếu như vậy thì mày cút về cái xó xỉnh của mày Về với con vợ và con cái của mày đi Tiếp tục những tháng ngày lén lút uống máu heo gà Tới khi chết Một xương đi cái thằng chết nhát Còn tao tao và nhóm của tao tiếp tục săn người Uống máu một người có thể no và Uống máu một người có thể no cả vài tháng quy giá hơn nhiều là uống máu của mấy con heo ở lò mổ người kia cũng không thể bình tĩnh ông ta liền thét lên nhưng mà hành động của ông làm ảnh hưởng đến cả cộng đồng hiểu không lời thề của các bậc tiến nhân năm xưa là sống chung hòa bình không giết hại con người ông định làm trái kẻ kia liền giết lên mạng xác ý nguyện của mấy lão già quá cố đó đi uống máu động vật làm cơ thể của tao chết đi từ ngày